you Hey, you see me with someone else? Hanging so high for your return But the still Tôi trở lại chỗ Gray, anh ta đứng tựa lưng vào tường như một người mẫu nam trong buổi chụp hình cho một tạp chí hạng sang. Xong rồi, đi được rồi ạ. Tôi nói mặt đỏ lên như đường nâu. Anh ta cười tươi, đứng thẳng lên rồi chia tay. Mời đi trước, cô Steel. Tôi trở ra hành lang, đổ hối cứng ngắc, bụng sôi ủng ộp, tìm đập thỉnh thịt không dứt như muốn rớt ra ngoài. Mình sắp uống cà phê với Christian Gray, Và mình ghét cà phê Chúng tôi cùng tiến ra phía hành nang rộng của khách sạn nhấn thang máy Mình nên nói gì với anh ta đây Đầu tôi bỗng dừng hoàn toàn tê liệt khi tôi nhận ra điều đó Chúng tôi sẽ nói chuyện gì đây Tôi có cùng chung thế giới với anh ta sao Bỗng giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh ta đánh thức tôi khỏi cơn hoang mang Cô biết Catherine Kavanagh bao lâu rồi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 Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản cắm mắt xuống sàn nhưng vẫn thấy hai má mình cứ đỏ lựng lên. Thấy phản phất giấu một nụ cười trên môi nhưng rất khó diễn tả. Gặp môi lúc nãy chẳng nói gì, thang máy cứ thế lướt xuống tầng trệt trong sự im lặng ngượng nghịu. Thậm chí không có ai bấm gọi thang máy để giúp xua đi bầu không khí đó. Cửa trượt mở và thật bất ngờ, Ray đưa tay ra nắm tay tôi. Tôi cảm thấy luồng điện tê tê trong người, nhịp tim tăng nhanh. Khi anh nắm tay tôi bước khỏi thang máy Tiếng cười khúc khích bị kìm nén nãy giờ của đôi thanh niên bật ra thoải mái Ray nhoèn cười Chuyện gì trong thang máy vậy? Anh ta thì thầm Chúng tôi băng qua gian sảnh bong loáng và sang trọng Tiến ra cửa nhưng Ray không đi lối cửa quay Tôi tự hỏi có phải vì anh không muốn bỏ tay tôi ra hay không? Bên ngoài, buổi sáng chủ nhật tháng 5 Mặt trời dạng rỡ Đường phố thưa xe, quay đi về bên trái, hướng xuống phía góc đường và đứng đợi đến khi đèn đi bộ đổi màu. Anh ta vẫn nắm tay tôi, mình đang đi ở ngoài đường và Christian đang nắm tay mình, chưa từng có ai nắm tay tôi. Tôi bảng hoàng, lơ lửng như đi trên mây, cố nén nụ cười ngớ ngẩn đang trực hiện lên mặt. Bình tĩnh Diana, tiềm thức nhắc nhở. Đèn xanh, chúng tôi lại tiếp bước. Chúng tôi đi bộ khoảng 4 dãy nhà thì đến quán cà phê Poland. Gray giữ cửa cho tôi vào. Cô chọn bàn nhé. Tôi sẽ đi gọi thức uống. Cô muốn dùng gì? Anh ta nói chưa bao giờ lịch sự thế. Tôi sẽ... À... Cho tôi trả túi lọc. Anh ta nhướng mày. Cô không uống cà phê? Tôi không thích cà phê. Anh cười... Được rồi, trả túi lọc, với đường Tôi quay cuồng, như thế này có phải là chăm sóc không nhỉ? Mày thầy, tiền thức kịp đấm tôi một cú Thôi đi, ngốc ạ, cậu có uống trà với đường không? Không ạ Tôi liếc xuống những ngón tay mình đang đan vào nhau Ăn gì luôn nhé? Không ạ, cảm ơn Tôi vừa nói vừa lắc đầu, Ray tiến về quầy đặt món Trong khi Gray đang xếp hàng Tôi lén ngước nhìn anh Tôi có thể nhìn anh cả ngày Cao, mảnh, vai rộng mở Và cái cách mà chiếc quần ôm lấy phần hông Trời ạ Một hai lần gì đó Anh đưa tay chải mái tóc đã khô Nhưng không chịu vào nếp Những ngón tay dài, tuyệt đẹp Ừm, mình cũng muốn làm thế Ý nghĩ ấy trợt lé lên trong đầu Và mặt tôi đỏ lựng Tôi cắn môi, liếc nhìn tay mình Tôi không thích nơi mà những ý nghĩ đồng bóng này đang hướng đến. Cô đang nghĩ gì thế? Ray vừa đến bàn nhìn tôi. Tôi đỏ mặt. Mình đang nghĩ đến chuyện vừa những ngón tay và tóc anh. Không biết tóc mềm đến mức nào. Tôi lắc đầu. Anh đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ màu gỗ. Anh đưa tôi tách trà. Đặt trên đĩa và một ấm nhỏ. Nhúng gói trà túi lọc hiệu Twinning English Blackford yêu thích của tôi. Anh ấy uống cà phê. Kèm theo túi sữa Trên một góc túi in dạng chiếc lá rất xinh Sao họ làm được thế Tôi tự hỏi vu vơ Anh ta cũng mua một chiếc Bánh phim việt quất Để khay qua một bên Anh ngồi đối diện tôi Bắt chéo chân Chồng anh ta thật thong rong Thật thoải mái với cơ thể của mình Tôi thấy ganh tị Trong khi tôi hậu đậu và lóng ngóng Chẳng mấy khi có thể đi từ A sang B Mà không làm đổ vỡ cái gì đó Cô đang nghĩ gì? Anh thui thúc. Đây là loại trà yêu thích của tôi. Tôi nói khẽ, giọng lẫn huy thở. Tôi vẫn không thể đơn giản tin rằng mình đang ngồi đối diện Christian Grey trong một quán cà phê ở Poland. Anh ta nhướng mày, biết rằng tôi đang che giấu điều gì đó. Tôi nhấc túi trà ra khỏi ấm rồi nhấc ra lần nữa cùng với chiếc muỗng. Khi tôi đặt túi trà đã dùng trên đĩa, Grey nghiêng đầu, nhìn tôi nghi hoặc. Tôi thích trà này, màu đen và vị nhẹ. Tôi giải thích. Tôi biết, anh ta là bạn trai cô à? Hả? Cái gì? Ai ạ? Anh chàng phóng viên ảnh, Jose Rodriguez. Tôi bật cười, căng thẳng nhưng vẫn tò mò. Điều gì làm anh ta có ý nghĩ đó? Không, Jose chỉ là bạn tốt, chỉ thế thôi. Sao ngài lại nghĩ anh ấy là bạn trai tôi? Cái cách mà cô cười với anh ta Cả anh ta cũng thế Ray hút tôi và ánh mắt có vẻ bực dọc Tôi muốn vùng ra khỏi cái nhìn ấy Nhưng rồi bị bắt lại, lọt thỏm Anh ấy giống như người trong nhà hơn Tôi khẽ đáp Ray gật đầu Có vẻ hài lòng với câu trả lời Đước nhìn xuống chiếc bánh múc phim việt quất Những ngón tay dài bóc lớp giấy bánh ra Tôi mê mải quan sát Cô dùng nhé Anh ta hỏi Nụ cười bí ẩn và vui thích lại xuất hiện Không ạ, cảm ơn Tôi nhớ mày rồi lại nhìn xuống tay mình Thế còn anh chàng tôi gặp hôm qua Ở cửa hàng Cũng không phải bạn trai của à Không Paul chỉ là bạn Hôm qua tôi nói rồi mà Ồ, chuyện này có vẻ ngớ ngẩn thế nào đó sau ngài lại hỏi thế? Cô có vẻ căng thẳng với đàn ông nhỉ? Dì cơ Đó là việc riêng của tôi Tôi chỉ căng thẳng bên ngài thôi, Ray Tôi thấy ngài rất khó gần Tôi lại đỏ mặt Cúi nhìn tay mình nhưng trong thâm tâm rất hài lòng về sự thẳng thắn Tôi nghe anh ta hít vào một hơi rất sâu Có thể cô thấy tôi khó gần Anh ta gật đầu Rất thẳng thắn Đừng nhìn xuống như thế Tôi muốn ngắm khuôn mặt của cô Tôi ngước lên Anh ta có trao cho tôi một sự động viên nhìn nụ cười thì vẫn diệu cợt Điều đó giúp tôi thêm vài gợi và ý Để suy đoán suy nghĩ của cô Anh thở mạnh Cô là cả một bí ẩn Cô still Bí ẩn? Tôi Tôi không có bí ẩn gì cả Tôi nghĩ cô rất kín kẽ Anh ta nói Tôi ư Hả? Làm thế nào mình lại như thế được Chuyện kỳ lạ gì đây Mình, kín kẽ, đời nào Ngoại trừ những lúc cô đỏ mặt, cô rất hay đỏ mặt Tôi chỉ mong hiểu được vì sao cô cứ đỏ mặt như thế Anh ta cắt một miếng muffin cho vào miệng và nhai chậm chậm Mắt không rời khỏi tôi và như đã lập trình sẵn Mặt tôi đỏ lên, khỉ thật Ngài vẫn thường có kiểu quan sát các biểu hiện cá nhân thế sao Tôi không biết mình như thế, tôi làm cô thấy xúc phạm à Anh ta có vẻ ngạc nhiên Không Tôi thành thật đáp Tốt Nhưng ngài rất trịnh thượng Anh ta nhớ mày và nếu tôi không lầm thoáng đỏ mặt Tôi luôn có cách của riêng mình Anastasia Anh ta nói Trong mọi việc Tôi không nghi ngờ điều đó Sao ngài không bảo tôi gọi ngài bằng tên riêng Tôi ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của mình Sao bỗng dưng cùng nói chuyện lại trở nên căng thẳng thế này Đây không phải là kiểu mà tôi hình dung mọi việc sẽ diễn ra. Không thể tin nổi, tôi cảm thấy như mình đang đối đầu với anh ta. Cứ như thế anh ta đã cố cảnh báo tôi phải dừng lại. Chỉ có gia đình và vài người bạn thân gọi tôi bằng tên riêng, vì tôi muốn thế. À, anh ta vẫn chưa nói. Hãy gọi tôi là Tristan. Đơn giản vì anh ta là một cỗ máy kiểm soát, chẳng có lý giải nào khác. Phần nào đó trong tôi nghĩ rằng có khi Kate đi phỏng vấn anh ta thì hay hơn. Hai cỗ máy kiểm soát đụng nhau. Hơn nữa, tất nhiên, cô ấy tóc vàng. À, vàng hung như các cô khác trong văn phòng. Và xinh đẹp nữa, tiềm thức lại nhắc tôi. Tôi không thích nghĩ Christian và Kate. Tôi nhấp một ngộ trà, còn Gray ăn thêm một miếng mút phim khác. Cô là con một à? Chà... Anh ta đang chuyển hướng đây Vâng Kể về bố mẹ cô đi Tại sao anh ta lại muốn biết nhỉ Rõ ngốc Mẹ tôi đang sống ở Georgia Với chồng mới, Bob Cha dượng tôi sống ở Menteseno Còn bố cô Bố mất khi tôi còn bé Xin lỗi Thoáng gợn chút buồn trên khuôn mặt Khi anh ta nói điều đó Tôi không nhớ gì về ông Rồi mẹ cô tái hôn Tôi khịt mũi Có thể nói vậy Anh ta nhớ mắt với tôi Cô không tình cờ tiết lộ quá nhiều với tôi đấy chứ Anh ta lờ đã so cầm như thầy đang nghĩ ngợi điều gì Ngày cũng thế Cô đã phỏng vấn tôi rồi Tôi vẫn còn nhớ vài câu hỏi rất tò mò đấy Anh ta trầm chọc Trời ạ Anh ta đang nhắc đến câu hỏi đồng tính Một lần nữa Tôi muốn chết đúng Trong những năm sắp tới Chắc tôi phải đi trị liệu tâm lý sâu Để không phải điêu đúng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đó Tôi bắt đầu nói lúng búng về mẹ Bất cứ điều gì để ngăn ký ức đó trở lại Mẹ tôi rất tốt Nhưng là người mơ mộng không thể cứu chữa nổi Bà đang sống với ông chồng thứ tư Christian nhớ mắt ngạc nhiên Tôi nhớ mẹ Bà đã có bốp Tôi chỉ mong ông ấy quan tâm đến bà và thu xếp được mọi chuyện mỗi khi những kế hoạch đụng đầu đổ đuôi của bà không diễn ra như dự kiến. Tôi cười khẽ. Lâu rồi tôi chưa gặp mẹ. Christian vừa hớp một ngụm cà phê, vừa chăm chú quan sát tôi. Tôi thật sự không nên nhìn đôi môi anh ta để không tự làm khó mình. Cô sống với cha dự một thời gian dài. Tất nhiên, tôi lớn lên bên ông, đó là người cha duy nhất tôi biết. Ông như thế nào? Ray á, ông rất ít nói. Vậy à? Ray nhạc nhiên hỏi. Tôi so vai, người đàn ông này muốn gì? Chuyện đời tư của tôi à? Hai cha con đều ít nói. Ray có vẻ nôn nóng. Tôi cố kiềm chế không nhìn Ray. Ông thích bóng đá, nhất là bóng đá châu Âu. Cả bowling, câu cá và làm đồ gỗ. Ông ấy là thợ mộc. Cựu quân nhân Tôi thở dài Cô đã sống với ông ấy? Vâng Mẹ tôi gặp ông chồng thứ ba khi tôi 15 tuổi Tôi sống với Ray Anh ta nhướng mắt như thể có điều gì đó khó hiểu Cô không muốn sống với mẹ à? Chuyện này thật sự không phải là việc của anh Ông chồng thứ ba sống ở Texas Mà nhà chúng tôi khi đó ở Montecino Còn Anh biết đó, mẹ tôi lại mới cưới Tôi dừng lại Mẹ tôi chưa bao giờ kể về ông chồng thứ ba này Ray biết để làm gì Việc này không mải mai liên quan đến chuyện kinh doanh của anh ta Muốn chơi thì cùng chơi nào Kể tôi nghe về bố mẹ anh đi Bố tôi là luật sư Mẹ là bác sĩ Nhi Cả hai đang sống ở SITR Ôi chào Anh ta có một bệ phóng sán lạn quá còn gì Tôi nghĩ về một cặp vợ chồng thành đạt Nhận nuôi ba đứa trẻ Một trong số chúng về sau trở thành một thanh niên điển trai Bước vào thế giới kinh doanh và một tay gây dựng cơ đồ Điều gì đã xoay chuyển anh ta thành người như thế Gia đình ắt hẳn phải tự hào lắm Các anh chị em khác làm gì ạ? Elliot làm xây dựng Cô em gái út của tôi đang ở Paris Thế học nấu ăn với một số đầu bếp pháp nổi tiếng Đôi mắt anh ta thoáng một gợn sắc đen. Anh ta không muốn nói về gia đình hay về mình. Tôi nghe nói ở Paris rất tuyệt vời. Tôi thì thầm. Tại sao anh ta không muốn nói về gia đình? Có phải vì anh ta là con nuôi? Rất đẹp. Cô đến đó chưa? Anh ta hỏi. Có vẻ đã quên cái thoáng khó chịu vừa rồi. Tôi chưa bao giờ rời khỏi lục địa Mỹ. Thế là sắp trở lại những đề tài chán òm rồi đây. Anh ta đang che giấu điều gì? Cô thích đi không? Paris, Ấy ạ. Tôi cào rộng. Câu hỏi của tôi chơi với. Ai không muốn đến Paris cơ chứ? Tôi khẳng định. Tất nhiên, nhưng nước Anh mới thật sự là nơi tôi muốn đến nhất. Anh ta nghiêng hẳn đầu sang một bên, lướt nhẹ ngón trỏ trên môi dưới. Trời ơi! Bởi vì... Tôi chớp chớp mắt Tập trung, still Đó là quê hương của Shakespeare Aston, chị em nhà Brun Thomas Hardy Tôi muốn được đến nơi đã tạo nguồn cảm hứng Để họ viết nên những tuyệt tác như vậy Những kiệt tác văn trường Làm tôi sực nhớ rằng mình cần phải ôn thi Tôi lít nhìn đồng hồ Có lẽ tôi nên về Tôi cần phải học Ôn thi à? Vâng, thứ ba tuần sau bắt đầu Xe của cô Cabanat để ở đâu? Ở bãi đỗ xe của khách sạn Tôi sẽ về đó với cô Cảm ơn đã mời trà, ngài Greg Anh ta cười, nụ cười lạnh lùng kiểu Tôi có một bí mật sống để bụng chết mang theo Không có gì, Anastasia, tôi rất vui Đi nào Anh ta chia tay cho tôi Tôi bối rối nắm lấy và theo anh ta rời khỏi quán Chúng tôi trở lại con đường về khách sạn Cả hai cùng đi trong thanh lặng Ít nhất trông anh ta vẫn trầm tĩnh và tự chủ như mọi khi Về phần mình Tôi gần như vô vọng cảm thấy buổi cà phê sáng đang dần dần trôi đi Tôi thấy mình như vừa dự một buổi phỏng vấn xin việc Nhưng không chắc sẽ làm gì Bỗng dưng anh ta hỏi Lúc nào cô cũng mặc quần jean à? Thường là vậy Anh gật đầu Chúng tôi đến chỗ giao lộ cắt ngang đường về khách sạn Tâm trí tôi nhiễu loạn Quả là một câu hỏi kỳ cục Và tôi biết rằng Thời gian bên nhau đang cạn dần Quả vậy Quả đã như thế Tôi hoàn toàn lôi lửng trong khoảng thời gian ấy Có thể anh ta đang có người nào đó Ngài có bạn gái không Tôi buột miệng Ôi trời ơi Mình đã nói thành lời sao Ngồi anh ta cong đêm một nụ cười nửa miệng Và từ từ nhìn xuống tôi Không, Anastasia, tôi chưa có bạn gái Anh ta đáp nhỏ Ồ, thế nghĩa là sao? Anh ta không đồng tính Ờ, mà có thể lắm Vậy là hôm phỏng vấn anh ta đã nói dối Trong một tích tắc, tôi tưởng như anh ta còn định nói thêm gì Giải thích gì đó về câu trả lời khó hiểu kia Nhưng không Tôi phải đi, tôi phải chấp nối lại những suy nghĩ của mình Tôi phải lánh xa anh ta Tôi bước đến và vấp Ngã trúi xuống đường Trời ơi Anna Anh hét lên và trộp lấy tôi giật lại Cú giật quá mạnh khiến tôi ngã ngược trở lại Vừa kịp một chiếc xe đạp đi ngược chiều sượt qua Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Giày trước tôi ngã Giày sau anh ta giữ chặt tôi trước ngực Lặng yên trong tay anh Tôi chìm trong mùi hương thanh sạch và mạnh mẽ Cơ thể anh mang mùi hương của vải sạch và giữ tắm sang trọng Mê hoặc tôi chìm đắm rất sâu Cô ổn không? Anh khẽ hỏi Một tay vẫn giữ tôi tựa vào anh Những ngón tay còn lại lần trên mặt tôi Mơn trớn, chạm nhẹ Ngón tay cái lướt trên môi dưới tôi Anh thở dồn dập Ánh mắt lo lắng và nồng nàn Anh nhìn tôi Một lúc hay có thể là mãi mãi Rồi bỗng nhiên Tâm trí tôi hướng đến đôi môi Và lần đầu tiên trong 21 năm Tôi muốn được hôn, tôi muốn cảm nhận môi anh bằng môi tôi.